mời các bạn nghe tiếp phần năm truyện bị hương của tác giả cống trà truyện thuộc thể loại ngôn tình truyện audio mới.com cảm ơn các bạn đã ủng hộ phần năm một mẹ con trò chuyện trương phủ cho người sang dục sách nói là mấy ngày nữa đột hoa vương ra rời kinh tỉ muội diêu mật nhanh nhanh dâng sách diêu mật vội vàng cùng sử tối nhi và phạm tinh tới thư phòng viết xong sách giao cho người đưa tin còn gửi thêm một phong thư Nói rằng các nàng có ý định viết truyền kỳ Đến lúc đó mong Trương Đại Nhân hợp tác bán sách Trương Đại Nhân nếu có thời gian Xin đến phủ bàn bạc Trương Đại Nhân nhanh chóng đi tới Hai bên thương nghị vẫn giữ theo lễ cũ Tỷ Diêu Mật viết sách Trương Đại Nhân chịu mọi chuyện in ấn bán sách Lợi nhuận chia 5 năm Diêu Mật hiểu Trương Đại Nhân là được huệ Tông Hoàng đế bày mưu Một lòng xoay sở bạc cho quốc phố Bản thân không hề tham tiền Nhưng nếu đã muốn hợp tác lâu dài Phải cho người ta ít lợi lộc Bởi vậy lặng lẽ nói Trương Đại Nhân Sau này ngài cứ lấy nửa phần trong năm phần của chúng ta Coi như là của ngài mất công cực nhọc Việc này không cần phải báo lên Chúng ta cũng tuyệt đối không nói Trương Đại Nhân nghe xong không khỏi kinh ngạc vui mừng Trên mặt lại không lộ ra Ông nói Ý tốt của phu nhân Tất nhiên không thể chối từ Bởi vậy trong lòng âm thầm quyết định Mặc kệ truyền kỳ các phu nhân viết có xem được hay không, nhất định phải cố hết sức đẩy mạnh tiêu thụ. Tỉ muội Diêu mật ở đây nôn nóng viết sách, huynh đệ tả Đằng cũng bận rộn ở quân doanh, bởi vì mấy ngày nữa đám đột hoa vương ra rời kinh, sợ rằng trước khi rời kinh bọn họ còn muốn giờ trò, cũng mật thiết giám thị, không dám coi thường. Dù vậy, đêm đêm đều tới riêu phụ nghỉ ngơi, sáng sớm thì rời đi bên ngoài thấy huynh đệ tả ra ngủ đêm ở diêu phủ thì đồn đại đủ kiểu nhưng cơ bản vẫn là huynh đệ tả ra tuy còn chưa chính thức cưới tỷ muội diêu mật cũng có nghĩa phu thê bây giờ ngủ đêm ở diêu phủ là chuyện phu thê bọn họ người ngoài không thể can thiệp mấy ngày nay đột hoa vương ra suy nghĩ lúc đó diêu mật đã thổi hương gì lên mặt hắn bởi vậy mà ngầm kinh hãi không chỉ tả đằng biết võ công mà diêu mật cũng không đơn giản muốn đối phó bọn họ chỉ sợ không được, hơn nữa lại thấy Triều đại Ngụy quân thần đoàn kết, hoàng hậu tài đức, trên dưới đồng lòng, liền hết suy nghĩ lòng riêng. Không quá mấy ngày đã rời kinh thành, Tạ Đằng đi tiễn đột Hoa Vương ra, lại được mật báo, Triều đại Kim sau khi bại trận vẫn không ngừng nội loạn, trong thời gian ngắn sẽ không có lực kích động chiến tranh thì yên lòng. Trong thời gian này lại xảy ra chuyện khác, ở quê Thanh Châu của Sử Tấu Nhi, Bởi vì sợ quan phủ ép hôn mà 200 cô nương tuổi tròn 15 kết bạn cùng nhau chạy đến bờ hồ Đại Minh Nói rằng nếu quan phủ cưỡng xứng các nàng, các nàng sẽ đồng loạt nhảy xuống hồ Việc này cực kỳ ẩm ý Có đoàn thứ nhất, ngay sau đó liền có đoàn thứ hai Lần này là 300 cô nương nào đó kết giao muốn nhảy xuống hồ Quan phủ vì ổn định các nàng mà nói rằng sẽ tấu lên triều đình Nếu hoàng thượng ân chuẩn thì không cưỡng ép thành thân nữa vệ Tông Hoàng đế nghe chuyện, vội vàng triệu tập Đại thần bộ hộ bàn bạc, cuối cùng quyết định, hủy bỏ chỉ lệnh ban đầu, không tiếp tục cưỡng phối hôn sự. Hy vọng gì mà khi nào gả, gả cho ai, đều do các vị cô nương cùng trưởng bối tự thân quyết định, quan địa phương sẽ không can thiệp. Lệnh này khiến không khí kinh thành vô cùng tưng mừng, rất nhiều cô nương tuổi gần 15 mặt mày vui vẻ, hẹn nhau chúc mừng. Mạnh uyển cầm đang giúp cố mỹ tuyết tìm mối khắp nơi, Nghe chỉ lệnh cũng thì thở vào, thiếu chút nữa mừng chảy nước mắt, nói cố Mỹ Tuyết, mẹ vẫn còn lòng tin, may mà chưa tùy tiện gà con cho người khác, bây giờ tốt rồi, yên tâm lửa được mối tốt. Cố Mỹ Tuyết cũng tuôn lệ, nức nở, con còn muốn, nếu không tìm được nhà thích hợp. Liền Hà quyết tâm làm thiếp thị của nhị biểu ca, cũng tốt hơn gà cho bất cứ ai. Tỉ muội điêu mật dù không bị ép gà chồng, nghe được chỉ lệnh này, cũng nâng chén chúc mừng. Một số cô nương có ý tưởng, quan phủ không còn cưỡng xứng, liền không dự định lấy chồng, lấy hết bạc để dành cho của hồi môn Chung với vài người mở tú trang, chiêu vài cô nương làm thở theo, hăng hái làm việc không thua gì đàn ông Cố phủ có vài cô nương theo thù xuất chúng, trước đây qua quyết lấy chồng, nay nghe chỉ lệnh thì vô cùng hối hận Hận không thể tái giá, lại tìm diêu mật, mong nàng đứng ra làm đầu lĩnh Mở tú trang chuyện làm tú phẩm hàng chất lượng cao cho phú hộ Đồng thời cũng tiến cung xin hoàng hậu Độc quyền tú phẩm xảo cho cung phi Diêu mật nghe cũng xui lòng Bởi vậy cùng sự tú nhi và phạm tinh hợp lại bàn bạc Ba người hợp kế Cảm thấy việc này rất khả thi Lập tức tiến cung xin hoàng hậu Hoàng hậu nghe các nàng nói muốn mở tú trang xong thì cực kỳ tán thành Bảo rằng cũng muốn tham gia góp vốn Có hoàng hậu chống lưng Mở tú trang kiểu gì mà không nổi Tỷ muội Diêu Mật vô cùng mừng rỡ. Cố thị tộc muội nghe được tin tốt lành, ai ai cũng mặt mày rạng rỡ, cười nói: "Ba vị phu nhân chỉ cần góp vốn, ngồi đợi tiền tới là được. Chuyện khác giao hết cho ta, những chuyện vặt vãnh ta sẽ để cha anh giải quyết ổn thỏa. Nàng ta chỉ là nhi nữ nhà tiểu quan, muốn mở tú trang, chỉ sợ không được lâu dài. Có tỉ muội Diêu Mật có hoàng hậu chống lưng, lão tướng quân là chỗ dựa vững chắc." Ai dám động đến nàng ta? Diêu mật đã ngầm điều tra bị cố thị tộc muội này, biết được nàng ta không bị nuông chiều ca bằng hóa hư như cố mị tuyết, mà là một người khá biết trước biết sau. Bởi vậy cùng nàng ta thương nghị hiệp ước góp vốn, hai bên mời phạm lão phu nhân và hai mở trong nghề đứng ra làm chứng, ký hiệp ước hợp tác. Tạ đằng nghe tin thì lẩm bẩm, được lắm, viết sách đã là không được, rồi không chịu lấy chồng, nay lại còn muốn mở tú trang coi cái đuôi có vảnh ngược lên trời không. Tạ thắng nghe xong, vào thư phòng tạ đằng la ầm lên. Đại ca, không thể mặc các nàng ấy làm ầm mãi được, mau nhanh đón vào cu ả mới yên ổn. Các nàng ấy không chịu cưới thì biết làm sao. Tạ đằng lắc đầu thở dài, lại cảm thấy nhức đầu, đập mạnh tay vào thư án nói, rốt cuộc phải như thế nào, tiểu mật mới chịu đổi ý. Tạ nam cũng chạy vào, vừa nói vừa lau mồ hôi, phản rồi. Phản rồi, ba cô nương bé nhỏ, lại muốn mở tú trang. Bởi vì cái tư tưởng không tiện nói ra nào đấy, ba huynh đệ tạ ra xích năng chạy đến diêu phủ. Không chỉ ngủ đêm tại diêu phủ, ba ngày không có việc gì cũng ngồi ở diêu phủ. Mọi người mới đầu còn hơi lạ. Sau mấy ngày liền thành thói quen, tạ đoạt thạch sáng tối quạnh quẽ, không khỏi ngửa mặt than với ông trời. Cháu dâu không cưới, cháu trai cũng đi luôn, đây là vì sao? ông tắc phong nhanh nhẹn đã mau chóng sai quản gia thu dọn hành lý cũng chuẩn bị nhảy sang diêu phủ trước sai người thông báo cố phu nhân nói là ông thích hoa cảnh diêu phủ muốn dọn sang diêu phủ ở một thời gian ngắn sắp tới tiệm sinh thần cũng tổ chức ở diêu phủ cố phu nhân vừa nghe đã biết là tạ đoạt thạch muốn giúp cháu mình cưới tỉ muội diêu mật và vội vàng sai người quét tước xương phòng lại đi hỏi sở thích của tạ đoạt thạch rồi dẫn người tới trang trí phòng ông ở Tiêu phủ có đám cố phu nhân lo liệu, ăn mặc đều có thứ tử, sớm tối lúc nào cũng có người tói hỏi han, bây giờ lại thêm tạ đoạt thạch đến ở, nhất thời chưa đi được. Đến khi tạ đoạt thạch dọn vào Tiêu phủ, Tiêu phủ càng thêm náo nhiệt, sớm tới người tới người đi, lại thêm đoan quận vương và la hãn mươn danh nghĩa tới bái phòng tạ đoạt thạch, cũng thường xuyên ra vào Tiêu phủ. Minh đệ cố đông du và cố đông cần cũng suốt ngày ra vào Tiêu phủ nhưng bọn họ là vì giúp đỡ cố thị tộc muội mở tú trang mới chạy đến diêu phủ bàn bạc với tỷ muội diêu mật thấy diêu phủ tưng bừng náo nhiệt tạ đoạt thạch đợi thời cơ gọi ba huynh đệ tạ đằng vào phòng chỉ vào bọn họ mắng ông nội nói với mấy người cái gì lâu như vậy sao còn chưa giải quyết được vợ mình hả coi chừng chúng nó bị người ta lừa đi mất đấy huynh đệ tạ đằng cuối cùng không thể không thừa nhận ra tới nước này bọn họ không thể ở đây được." Tạ Đoạt Thạch cười nói, "Có ta ở đây, đảm bảo các anh sẽ được ôm mỹ nhân về." "Xin ông nội chỉ giáo." Tạ Đằng lúc này thành tâm thành ý xin Tạ Đoạt Thạch dạy bảo. Tới tối, lúc tỷ muội giưm mật ở trong thư phòng, ba hình đệ Tạ gia lại xuất hiện, vô cùng an cần niềm nở quạt mát bưng trà hầu hạ các nàng, săn sóc dịu dàng gì xuất ra hết tạ đằng càng lặng lẽ cối người nói vào tai diêu mật ta như vậy đã đê giờ săn sóc đã đủ dịu dàng đã đủ đẹp trai chưa lời nói thì thầm ẩn tình khiêu khích hô hấp nóng vòng khẽ khàng phất bên vành tai lướt qua tóc mai tràn khắp trên má khuôn mặt tươi cười của diêu mật trong chốc lát đổi thành sắc hoa đào trong bụng lẩm bẩm người này bây giờ hết còn kiêu căng mà chuyển sang đi đường tình cảm dịu dàng rồi sao chỉ có điều phải nói thật Bộ dáng này của hắn, thật thích hợp làm trai lơ à Thấy diêu mật mặt cười dáng hồng, lại mím môi viết sách Không trả lời hắn, tạ đằng rút ra một cây quạt Khẽ đứng dậy quạt cho nàng, vừa quạt vừa cối xuống thủ thì vào tai Đường đường một tướng quân Lại đi bưng trà rót nước, bóp vai cầm quạt cho nàng Nàng cảm thấy thế nào diêu mật cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt lúng liếng Miệng hàm xuân, cất giọng tán thưởng, hầu hạ không tệ Dưới ánh nến, người đẹp cười duyên, giọng nói du dương mang theo ý cười kín đáo, ngực tạ đằng nóng lên, hơi không khống chế được, muốn trêu chọc vài câu, dù sao trong thư phòng không chỉ có hai người bọn họ, liền nhìn được. Thấy đã trễ, tạ đằng lại nhỏ giọng ân cần, đừng biết quá lâu, cẩn thận hư mắt. Tạ thắng và tạ nam cũng vô cùng ân cần với sử tố nhi và phạm tinh, biểu ý quan tâm, bưng trà rót nước liên tục, dù sao hắn cũng là cha đứa bé. Lại hầu hả ân cần như vậy Quá lạnh nhạt với hắn thì không hợp lẽ Diêu mật sảng khoái trong lòng Viết xong một cuốn sách Ép giấy cho bằng phẳng Sửa sang lại thư án rồi đứng lên nói Tướng quân đưa ta về phòng Tuân lệnh Tạ đằng nháy mắt mấy cái với tạ thắng và tạ nam Mang theo ý cười Trong nháy mắt mở cửa thư phòng Sách đèn hộ tống diêu mật về phòng Biết điều như vậy Cũng hiếm thấy đấy Diêu mật thấy hai mắt tạ đằng sáng rực Khó tránh được hơi rung động, nàng nghĩ, nếu dễ nói chuyện, thì phải khai thông hắn, cho hắn biết tại sao mình không lấy chồng. Một đầu khác, Tạ Thắng và Tạ Nam cũng đưa Sử Tố Nhi và Phạm Tinh về phòng. Dọc đường quy củ, ngay thẳng đứng đắn, cũng khiến cho Sử Tấu Nhi và Phạm Tinh kinh ngạc không thôi. Tới sáng hôm sau, Diêu Mật cùng Sử Tấu Nhi và Phạm Tinh vừa chạm mặt, liền kể biểu hiện làm người ta thật bất ngờ của mỗi huynh đệ tạ ra tối hôm qua. Tiêu mật nói, tướng quân đưa ta tới ngoài cửa phòng, mỉm cười giúp ta đẩy cửa phòng ra, chẳng đóng lòng đi vào giống như trước, ta tất nhiên cũng không mời hắn. Hắn nhìn ta tiến vào, rồi đứng ngoài cửa cáo từ. Nhìn rất có lễ. ta đóng cửa hồi lâu, vẫn cảm thấy lạ. Sự tố nhi vỗ ngực cất giọng, nhị tướng quân đưa ta đến ngoài phòng, cũng nho nhã lễ độ cáo từ. Ta cảm thấy bất thường, nằm dài trên giường tới nửa canh giờ vẫn chưa ngủ. Không biết hắn muốn chơi cái trò gì đây. Phạm Tinh thấy tạ nam không đổi sắc mặt ân cần niềm nở. Nhưng lại giữ khoảng cách với nàng. Trong lòng cảm thấy tư vị khác thường. Tựa như trống rỗng vắng vẻ. Thật là khó chịu. Nay nghe diêu mật và sự tối nhi nói vậy. Cũng kể lại chuyện tối hôm qua. Tam tướng quân trên đường đưa ta về phòng. Chỉ mỉm cười đối đáp mấy câu. Chẳng nói nhiều. Đến trước cửa phòng. Ta nghĩ nếu hắn có ý muốn vào. Ta lập tức cử tuyệt, ai ngờ hắn chẳng có ý như vậy, mà xoay đầu đi một mạch. Ba người các nàng suy đoán một hồi vẫn nghĩ không ra tại sao huynh đệ tạ đằng đột nhiên lại trở nên đứng đắn. Liền dẹp chuyện này ra khỏi não, vui vẻ phấn khởi đi viết sách. Từ sau hôm đó, tối tối ba huynh đệ tạ đằng lại chạy đến thư phòng, tươi cười bưng trà rót nước, chưa từng động tay động chân, rất thủ lễ. Bọn họ càng như thế, tỷ muội yêu mật càng nghi ngờ chỉ là người ta thủ lễ, các nàng không thể hỏi tại sao các ngươi lại không nhào vào ta, mặc dù lầm bầm vậy, nhưng cũng cảm thấy yên lòng. bởi vì sắp tới sinh thần tạ đoạt thạch, mà ông lại tuyên bố tổ chức tại diêu phủ, không muốn về phủ tướng quân, tỷ muội diêu mật phải lo chuẩn bị sớm, phát thiếp mời chuẩn bị tiệc rượu, vận rộn khinh khủng. đến sinh thần tạ đoạt thạch, không chỉ có người quen của tạ đoạt thạch mà còn có các phu nhân có quan hệ với Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng tới chúc mừng, cả người Cố Phủ và Trương Phủ tới tham gia náo nhiệt, tương mừng gấp mấy lần tiệc sinh thần năm ngoái. Đến khi Đoan Quận Vương và Đức Hưng Quận Chúa tới, La lão gia và huynh đệ La hạn cũng tới, rồi cả Mạnh Uyển cầm dẫn theo Cố Mị Tuyết tới, Diêu Mật không khỏi cười nói, những ai năm ngoái đến năm nay đến đông đủ, những ai năm ngoái không đến năm nay cũng đã có mặt. May là chuẩn bị phong phú không lo thiết đại không chu toàn tạ đoạt thạch và huynh đệ tạ đằng dọn vào diêu phủ tạ đoạt thạch lại mở tiệc chúc mừng sinh thần tại diêu phủ hành động này chính là tuyên bố với mọi người mặc kệ đám tạ đằng và diêu mật có thành thân hay không bọn họ vẫn được thừa nhận là phu thê người ngoài không thể nhúng tay vào la lão ra sau khi dâng quà trúc thọ thì cười ha hả nói lão tướng quân thật may mắn à ba cháu dâu ai cũng giỏi giang Chúc lão tướng quan năm sau có chắc ẩm Ha ha ha. Tạ đoạt thạch vừa nghe la lão gia chúc mình năm sau được bế chắc thì mặt mày hớn hở. Cười xong liền kéo la lão gia sang một bên hỏi. Hôn sự la nhị còn chưa có động tĩnh gì sao. Hắn không chịu đón dâu ta cũng không có cách nào. Nhắc đến chuyện này, la lão gia liền chán nản. Chuyện tạ vân trải qua lâu như vậy, con trai của mình vẫn chưa bung được, thật không biết làm sao. Tạ đoạt thạch nghĩ tới năm xưa la hãn một lòng si mê tả vân, bây giờ thành ra vậy, cũng không đành lòng, nhắc nhở, ông xem nó và cô Nương đằng kia hợp nhau chưa, mong mau, mau tìm cách tác hợp mới phải. Nói đến việc này, hai mắt la lão ra sáng lên, ông thấp giọng nói, gần đây nó thường xuyên đến tuyên vương phủ, qua lại với đoan quận vương, cũng hay nói chuyện với đức Hưng quận chúa, có vẻ rất thân quen. Đây là lương phối đó, tạ đoạt thạch cười nói tối nay chúng nó đều có mặt ông nên nhân thời cơ theo dõi cho kỹ vào mới tìm được cơ hội cho chúng nó ở riêng một chỗ điều này sao được sao lại đổi phong bại tục như thế được la lão ra trợn mắt nhìn tạ đoạt thạch thấp giọng nói ông già mà không nghiêm coi chừng dạy hư con cháu ơ ta đây là giúp ông nghỉ kế để cho con trai nhà ông sớm rước dâu ông vậy mà không cảm kích tạ đoạt thạch gừ gừ bảo đợi tới ngày ta ảm chắc ông đừng có mà thèm phương pháp đàng hoàng không khiến con trai thay đổi chú ý thì muốn đón dâu phải dùng tà pháp chỉ là lỡ như đức hương quận chúa nhà người ta không muốn thì sao la lão gia thật ra thì dao động chỉ là sợ đức hương quận chúa không có ý đó suy nghĩ một chút cuối cùng cũng chịu bàn mưu cùng tạ đoạt thạch không còn cách nào ai kêu lão đầu này lắm kế làm gì tạ đoạt thạch gật đầu nói ông tìm cách theo dõi chúng nó Nếu thấy chúng nó có tình ý với nha, thì lập tức ra tay, nếu không, đành ngừng thôi. Một đầu khác, Mạnh Uyển cầm đăng dạy Cố Mỹ Tuyết, Bây giờ tụ tập nơi đây, đều là đẹp trai tài giỏi, con mau tìm cách làm quen vài người, sau này người ta đến cầu hôn. Cố Mỹ Tuyết nào có đặt mắt trên người con cháu nhà bình thường, chỉ đưa mắt nhìn đoan quận vương và la hãn, luôn luyến tiếc hai người bọn họ, bởi vậy khẽ cắn môi. Dù sao hiện nay đã hết sợ quan phủ ép buộc thành thân, còn nhiều thời gian để từ từ lựa chọn, tại sao cứ phải chọn vừa một người? Muốn chọn? Phải chọn mối thiệt tốt? Không phải mấy ả diêu mật hiến thân, liền được coi là phu nhân tướng quân đó sao? Bản thân mình có điểm nào mà không bằng diêu mật? Ả leo lên được cái ghế phu nhân tướng quân, mình sao lại không xứng làm vương, hoặc là làm la phu nhân chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới com Bên cạnh tiêu mật có khá nhiều nữ quyến vây quanh, ai cũng hâm mộ nói, tướng quân mỗi ngày đều về phủ, không đi đâu cả sao. Không cần A hoàn hầu hạ bên người, càng không có vợ bé. Phu nhân tướng quân thật có phú khí Lại có nữ quyến lặng lẽ hỏi, phu nhân, người rốt cuộc là có phương pháp gì mà buộc được tâm tướng quân vậy? Phải chỉ điểm vào chiêu, không được giấu giếm. Ái ái, trước đây quý nữ ngăn cản không cho ta làm phu nhân tướng quân Bây giờ lại có cả đám quý phu nhân tới lãnh giáo Hỏi ta làm thế nào buộc tâm tướng quân Cái trước cái sau, sao lại quá tương phản vậy Diêu mật đang muốn trả lời thì nghe phu nhân Tô Phủ Lý Phủ đến đưa quà chúc mừng Liền thoát ra, đi tới chiêu đãi Nói sao thì Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng là công thần quốc gia Bây giờ còn định hôn với phó tướng Trần Vĩ Trần Minh của phủ tướng quân Về tình về lý, bọn ta phải tiếp đãi nữ quyến tô phủ và lý phủ thật chu đáo Đây cũng là gián tiếp để Trần Vĩ và Trần Minh thêm thể diện Không lâu sau, khách khứa đến đông đủ Yến tiệc chính thức bắt đầu Đang bữa tiệc thì có người đến hỏi tạ đằng Tướng quân nếu đã cùng phu nhân ân ái Không thể rời nhau dù chỉ trong chốc lát Vậy sao không đón phu nhân về phủ tướng quân Chính thức bái đường thành thân Lần quý nữ gây sự tỉ mỗi diêu mật từ hôn mọi người ai cũng rõ khi diêu mật dọn vào diêu phủ chuyện tạ đằng sai bà mối tới cầu hôn bị từ chối còn mới nên ít người biết mọi người chỉ thấy tạ đằng dọn qua ở diêu phủ đoán hắn và diêu mật hiển nhiên là ân ân ái ái nên mới có câu hỏi này tạ đằng nghe vậy liền trả lời tiểu mật không muốn gả ta cũng đành chịu nay dưới hiên này xin mọi người giúp đỡ chu toàn một chuyện giúp đỡ thế nào Mọi người không khỏi tò mò, điều kiện của tướng quân tốt như vậy Tiêu mật thế mà không chịu gả Đây là nói đùa phải không? Nhất thời liền nói, dù tướng quân có phân phó thế nào Chúng ta nhất định cố gắng làm cho bằng được Tạ đằng cười cười nói mấy câu, không cần phải nói Mọi người tất nhiên là đồng ý yêu mật và sự tố nhi đang thăm hỏi nữ tuyến Cảm giác được cách đó không xa có ánh mắt sáng rực thì quay đầu lại nhìn Thấy tạ đằng và tạ thắng nói chuyện với mọi người, vừa nói vừa nhìn sang bên này, không khỏi lầm bẩm, sao cứ cảm thấy bọn họ không có ý tốt vậy. Nhân lúc rảnh rỗi, Tiêu mật nói sử tú nhi, ta thấy huynh đệ Tạ ra mấy ngày nay cư xử khác thường, hôm nay lại càng kỳ lạ, cẩn thận bọn họ tính kế chúng ta đó. Sử tú nhi suy nghĩ đáp, chỉ sợ là muốn đông người cầu hôn, trước mặt tân khách, bắt chúng ta đồng ý chứ gì. Diêu Mật nghe xong cười nói, "Vậy tỷ gà hay không gà? Nếu lần này ở trước mặt Tân Từ chối lần nữa, huynh đệ tạ giá bị ép không còn bậc thang nào đi xuống, hôn sự này có khả năng từ nay về sau phải thành thật mà thôi." Sử Tú Nhi hỏi ngược lại, "Còn muội?" Phạm Tinh nhất thời đi qua, "Hai người nói gì vậy?" Diêu Mật kéo nàng lại, thì thầm vào tai. Phạm Tinh giật mình đáp, "Hai tỷ tỷ đồng ý thì ta đồng ý." Hai tỷ tỷ không đồng ý thì ta không đồng ý. Chúng ta bàn lại tí đi. Diêu mật nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này ở trước mặt tân khách, không thể xử lý qua loa, cần phải nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định. Yến tiệc tưng bừng, mọi người cũng không phải vì đồ ăn mà đến. Rất nhanh đã kết thúc tiệc chính, mọi người bưng trà, tìm đám đông tụ tập nói chuyện. Có vài vị tiểu thư nghe vườn diêu phủ nổi danh hoa quý, liền nhã nhặn xin diêu mật dẫn các nàng đi xem. Diêu Mật cười đồng ý. Đức Hưng quận chúa cũng đi sang nói, "Ta sợ nóng, đang muốn ra vườn tản bộ, ta đi cùng các ngươi." La lão gia đứng cách đó không xa thấy Đức Hưng quận chúa theo đám Diêu Mật ra vườn. Không khỏi nheo mắt, suy nghĩ làm cách nào để thử lòng Đức Hưng quận chúa, đang vô kế khả thi thì đột nhiên thấy Tiểu Đao đang hầu hạ bên cạnh tạ đoạt thạch, hai mắt lập tức sáng lên, "Hừ hừ, tiểu tử này không phải là kéo mỹ nhân hạ trì." Rồi ôm mỹ nhân về đó sao? Được, có cách rồi. Lão tướng quân, cho ta mượn vài vị phó tướng trong phủ dùng chút được không? La lão ra đi tới nịnh nọt. Ôi, vì hôn sự của con trai, chuyện mặt mũi thể diện đành để qua một bên thôi. Mượn làm gì? Tạ đoạt thạch vừa nhìn la lão ra liền hiểu ra, cười nói. Ông muốn cho người giả làm thích khách, để con trai nhà ông và Đức Hưng quận chúa nhảy xuống hồ sen chứ gì? Ta nói cái này không thành công đâu. Người khác được thì con trai ta sao lại không được chứ? La lão gia biết phép thử này hơi hoang đường. Nhưng nghĩ đến ngay cả đám tiểu đao hôn sự cũng có tin tức. La hãn vẫn còn độc thân. Ông rất sốt ruột.